Alo Alo chị Alochiet.pho giới thiệu Tru tiền. tiền Phần 2 Nguyên tác tiểu đỉnh Người độc tiểu giàu chương 31 Hà Dương Thành Nháy mắt đã tới ngày 14 trong thế giới phàm tục hôm nay chính là Tết Trung Thu lần này sâm họp cả gia đình cũng là ngày Tết quan trọng nhất trong năm của thần châu Hạo Thổ. Tuy nói kẻ thụ đạo đã bước ra ngồi tam giới, rất ít người quan tâm tới phàm tục phàm trần. Bất quá đại bộ phận thiếu niên trong thành phần bệnh viện đều còn ít tuổi, lòng vàng chưa sức cho nên ngày hôm nay vẫn nóng nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Mặc dù trước đó đã có rất nhiều tình đồn kể cả vườn tẻ vũ cũng từng nói quà, nhưng những vị trưởng bối, siêu hình quản lý bệnh viện có thành phần môn đều không có bất kỳ dấu hiệu nào, nên phương tổng cảnh cũng không chắc lắm. Cho nên tới tận sáng ngày 15 tháng 8 kẻ nào dù quanh biết sậm nhất sống cùng Ba Hùng xuống phòng đi nghe ngóng một hồi. Sau đó phấn khởi bừng bừng chạy về báo với mọi người. Quả nhìn vì có lễ tế thành sông trong Hà Dương Thành mà hôm nay Thành văn môn cho phép điện tử trong biệt viện Được đi Hà Dương Thành chơi một ngày Bất quá, bận nhất là từ lúc hoàng hồn phải lập tức trở về Tin tức này nhanh chóng làng truyền khắp thành phần biệt viện Lập tức khiến đám thiếu niên thiếu nữ Đã chán y trong biệt viện suốt một tháng rưỡi qua đều trở nên hàng hái Ai ai cũng gọi bạn bè hoạt tụng năm tụng bảy hoặc chửi mắng cười đùa, lớp lớp đi xa khỏi thành phần bệnh viện. Trong sân 23 đường Ất, khi bà Hồng cười ha hã, bước vào sân thông báo kết quả. với tâm cảnh cũng rất cao hứng. Nó vốn tính động, không thích yên, có cơ hội thế này, lập tức định xong ra ngoài. bất quá, kẻ cao hứng nhất lại không phải là nó, Mà là tiểu đỉnh Biết có thể đi thành Hà Dương Trời Tiểu đỉnh tức thì sướng nhảy từng từng Luôn mồm gọi mọi người đi màu đi màu Phương tâm cảnh thấy thằng nhóc hứng trí phi thường như thế Hỏi sao mới biết Cha mẹ thằng tiểu quỹ này đều thích yên tĩnh Lúc rỗi rãi cũng không chịu ra ngoài Bởi vậy tiểu đỉnh lớn bằng này rồi mà vẫn chưa từng tới thành Hà Dương. Ngược lại, tề Tiểu Hiền còn bé hơn nó một tuổi, lại được theo Điền Linh Nhi đi mấy lần rồi. Mỗi lần đều mang về cho Tiểu Đỉnh đồ chơi, hoặc là mấy món ngon, kể những trò chơi mới mẻ trong thành, khiến Tiểu Đỉnh hâm mộ chết đi được. Hiện tại khó khăn lắm mới có cơ hội tết này. Tiểu đỉnh đừng nhìn rêu hò tông tăng Ba Hùng ở bên cạnh Thấy các bộ dạng của tiểu đỉnh Thì xích cái bụng bếp xệ Tới xác vừa tâm cảnh Nói nhỏ Tâm cảnh Chúng ta dẫn nó đi không ổn lắm đâu Tiểu đỉnh mới 4 tuổi thôi Bé thế Ngỡ xảy ra chuyện gì bất ngờ Như lạc mất đầu thì làm thế nào Phương Tổng Cảnh ngẫm nghĩ rồi lại nhìn Đại hoàn Tiểu Hồi đang xương xương bên cạnh Tiểu Đĩnh bắt đầu đáp lười Ba Hùng Bỏ đi, cha mẹ của nó còn yên tâm để nó một mình ở đây chúng ta cũng chẳng quản được nó mà Nói xong liền dừng một chút nhìn về phía phòng trại kim bên kia tiếp Tại hạ thấy, chúng ta nên gọi điều tử thử xem Ba Hùng gạch đầu Đi qua bãi cỏ sữa sần, gõ cửa phòng truy kìm mấy cái, sau đó cọ lớn. Điêu tứ, hôm nay có cơ hội ra ngồi hiếm có. theo bọn ta, cùng đi thành Hà Dương chơi đi. Trong phòng nhanh chóng có phản ứng. Xe lắt cạch một tiếng, cánh cửa mở bùng. Cửu điêu tứ bước ra, hơi cầu mày ngó ba hùng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Phương Tâm Cảnh với tiểu đỉnh đang đứng trên góc liễu, nói Tại hạ không đi đâu Phương Tâm Cảnh cũng bước tới nhìn Cửu Điêu Tử bên đó Chỉ thấy y sắc mặt nhợt nhạt, đầy vẽ mệt mỏi, kinh ngạc liền hỏi Điêu Tứ, hình ngủ không ngon à Sau cuộc nói chuyện trưa hôm ấy, Cửu Điêu Tứ tính tình vốn cô độc Đã có vẻ như gần hơn với hai người Phương Tâm Cảnh và Bà Hùng. Cũng có thể về trước đây không quen giao tiếp nên mới tạo thành khoảng cách. Lúc này nghe Phương Tâm Cảnh hỏi rộng quan tâm, cử điêu tử tỏ ra chần chừ một chút rồi lắc đầu đáp: tại hạ không sao. Bà Hùng cũng nhận ra điều gì liền hỏi lái tại hạ trông hình đó giờ ít ra ngồi quá, chắc là bị cấm nắng rồi thôi được, đừng nói linh tinh nữa. thời gian này chúng ta ra ngồi chơi thôi. phải đấy, đi nào, đi nào, không đi thì muộn mất. câu này là lời dặn của Tiểu Đỉnh, đèn dậm chân ở bên cạnh, mặt mũi không xấu được vẽ hưng phấn. mặt của Cửu Diêu Tứ có vẻ không thích lắm, có lẽ ở trong tịch phòng cả ngày mới là sự thoải mái nhất của ỷ bất quá. Lúc này bị tiền béo Ba hồn cười hả hả kéo đi, luôn mịn. Đi nào, đi nào, hình xem, tiểu đỉnh cũng sốt rụt rồi kìa. Tại hạ biết, Huỳnh Đài định dành thời gian tu luyện, nhưng cũng chỉ có nửa ngày thôi mà, để tối tu luyện cũng được. Hơn nữa, đệ tử thập sự như chúng ta, mỗi ngày tu luyện nhiều nhất cũng có hai lần, làm bù cũng dễ thôi. cử điều tử trông cũng có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng lúc này, Cũng không có ý trốn tránh nữa Đành cười khổ đáp Được rồi, được rồi, tạ đi cũng được Tiểu đỉnh hoan hồ, say đầu chạy trước nhất ra ngoài Phía sau, đại hoàng sủa gâu gâu mấy tiếng Rồi cọm tiểu hồi đuổi theo Vừa chạy tới cổng, chợt bên ngoài có một bóng người Một người đàn ông đi tới Khiến tiểu đỉnh suýt nữa dừng không kịp Tòng thẳng vào Luận chọn mấy lần rồi mới khỏi té ngã Lúc đó mới gắn gượng đứng lại, ngẩng đầu nhìn, tức thì, vẻ mặt liền không có chỗ nào gọi là sẽ coi cả. Kẻ đi vào chính là ngũ công tử tô văn khang của Lư Dương tô già. Xem ra cũng bị giật nảy mình, tới khi nhận thấy chỉ là một đứa bé nhỏ tuổi, liền miệng méo xèo. Cũng không phát tát mà chỉ nhìn tiểu đĩ một lần rồi đi về phòng chủ thủy trong Sân, cho thêm nhìn qua ba người bệnh vừa tâm cảnh nhất nào. Thanh Mũi à, Thanh Mũi. Hắn chờ tay gõ cửa, đồng thời cắt tiếng gọi. Không bao lâu sau, Tô Văn Thành mở cửa phòng đón hắn. Thấy Mũi muội đi ra, Tô Văn Khan thì nở nụ cười nói: Thanh Mũi à, hôm nay được ra ngồi giải trí thật là hiếm có. Đều, chúng ta cùng đi vào thành Hà Dương đi. Tô Văn Thành cũng không do dự, mỉm cười gật đầu đáp sau đó thuận tay đóng cửa phòng lại rồi đi cùng tư văn khan lúc đi qua sân tư văn thành tỏ ra sẽ tương hơn vị ca, ca này nhiều chào hỏi chủ đáo với bọn vừa thăm cảnh khiến người ta như gặp gió xuân xua tan hết mọi định ý bất quá cũng có ngoại lệ tiểu đỉnh đứng ở ngoài cổng vẫn nhìn tư văn khan với vẻ mặt không thích phương tổng cảnh đi tới phía sau thấy bộ dạng giận xoa xe của nó rất đáng yêu suýt nữa thì bật cười Thầm nghĩ, thằng nhóc này chắc vẫn còn cầm chuyện tôi Văn khai ngày trước đòi mua đại hoàng của nó. Đợi hai anh em nhà họ Tô đi xa rồi, ba người bọn vừa tâm cảnh cùng tiểu đỉnh mở lên đường. chị thấy con đường bên ngoài khoảng sân có rất nhiều địa tử, đa số đều đi về hướng phía cấp lớn của Ấc Thanh Vân biển viện. Các bọn cùng nhau tươi cười, bước xuống bật thềm hòa vào đám đông. Quả nhìn, dọc đường những địa tử thân văn thường ngày cân dữ nghiêm ngặt. Hôm nay đều không có ý ngăn cản Bọn phương tâm cảnh thuận lợi men theo con đường đi ra tận tới bên khối đá khổng lồ khắc hai chữ thành Vân Đi tiếp là sẽ ra con đại lộ sẽ tặng tới Hà Dương Thành Không ít tiểu niên tham gia hội thi thành Vân đều đi về phía đó Đám người phương tâm cảnh cũng chẳng chần chờ cùng nhau đi ra đại lộ Tiểu đỉnh càng lúc càng hứng thú Nhìn đâm ngó tay Nhãi từng từng trên đường thật là một đứa tinh lực dồi rào Cả đội vừa tâm cảnh Cũng đi theo đằng sau nó Nhỏ to bàn tán dưới ánh mặt trời Gió nhẹ thổi hiu hiu Trong tiết trời đẹp như thế này Ngay cả cử điêu tứ vốn tiết kiệm lời Nét cười trên mặt cũng bắt đầu nhiều hơn Lúc tán chuyện với vừa tâm cảnh Và bà Hùng cũng bà Hòa chẳng ít Bất quá Bốn người vừa mới đi được Chừng một dặm tiền béo bà Hùng Đột nhìn biến sắc mặt mũi nhằn nhỏ kêu lên hai tiếng uya uya đầy vẻ đau đớn phu tâm cảnh và cửa điệu tử đều giật mình kinh hãi quay lại đỡ lấy hắn hỏi dồn sao thế không xong rồi bỗng tại hạ đột nhiên đâu quá đi mất ngay cả đi cũng không nổi Ba hùng vừa xen dĩ vừa nhàn nhó mặt mày đáp hả phu tâm cảnh và cửa điệu tử quay sang nhìn nhau nhất thời á khẩu Hầu hết thiếu niên tham gia hội thi thành văn, đều ăn tích cốc đàn. Đứa nào không ăn, ắt là được xài là thút còn tốt hơn nữa. Bởi vậy, chưa từng nghe nói chuyện có người mất tiểu mất xài gì bao giờ. Ba Hùng nguyễn đầu nhìn thấy thần sát bọn họ đều có quái. Tiểu Hồ Cộng đoán ra suy nghĩ của mấy đứa, cười khổ nói. Mấy người đừng có đoán mò. Tại hạ đau bụng, là do lúc sớm tu luyện quá vội, không cẩn thận ăn luôn hai viên tích cốc đàn. Xem ra... Chứ bây giờ bị phát tác rồi Với tấm cảnh ngắn người già một lúc Cũng không biết nên nói thế nào cho phải Chẳng lẽ Tên siêu béo này ngay cả thuốc cũng tham ăn cử điệu tứ ở bên cạnh Vừa lắc đầu vừa đỡ thằng béo Nói Hay là Huỳnh quay về nghỉ ngơi đi Tạ trong bộ dạng thế này Chắc là không đi xa được đâu Ba Hùng nhăn mặt gật đầu Sau đó, hứa ái xua xua tay, nói Tại hạ không sao mấy người đi đi Không cần lo chờ tại hạ đâu Vừa thâm cảnh nhìn cái mặt bé của hắn lúc này mồ hôi đầm đề Không đành lòng, nói Huỳnh béo, Huỳnh thật không sao chứ Ba Hùng xua tay Vừa quay đầu về phía thành phần biện viện Vừa nói Không sao Mấy người không cần lo cho tại hạ Hôm nay là dịp hiếm có Nên mau đi tới Hà Dương Thành đi Phương Tâm Cảnh ngoái đầu nhìn Cửu tiêu Tứ, thế Hạnh nhún vai nói Hình béo đã nói như vậy Chứ là cũng không có gì đáng ngại Chúng ta đằng nào cũng đi rồi Tiếp tục tới Hạ Dương cho xong Phương Tâm Cảnh gạch đầu đáp Cũng được Nói xong Hai người bọn họ cùng nhìn bóng giá của tên béo vật lượt, rồi tiếp tục đi về phía trước. Còn Ba Hùng quay trở về, bước chân ban đầu còn chậm nhưng bắt đầu nhìn dần cũng không biết có phải vì đau bụng không chịu nổi hay là hắn đang sốt ruột nữa. Thành Hà Dương là tòa thành gần Thành Văn Sơn nhất, đường đi giữa hai nơi cũng không tính là quá xa. Nhưng người thường không có đạo thuật, ít nhất cũng phải đi mất nửa ngày. Bởi vì thành văn môn chính là nơi tụ đạo nằm ngòi thế tục, đương nhiên không thể quá gần nơi trốn ồn ào. Có điều suốt dọc đường, phương tâm cảnh đầu tiên còn không để ý, nhưng dần dần lên phát hiện có chút khác thường. Ba người đồng hành thật nhìn thì không thấy gì, nhưng tốc độ đi thì trong lúc bất chỉ bất giác đã nhanh hơn ngày trước rất nhiều. Mà bất kể là ai, thậm chí cả tiểu đỉnh, mặt mũi đều không tỏ ra chút mệt mỏi nào. Khi bức tường cao vọt của thành Hà Dương xuất hiện trước mắt họ, vương Tổng Cảnh nhìn trời thầm tính toán một hồi, tính đi tính lại thì từ Thanh Văn Sơn đi tới nơi này, tối đa cũng chỉ mất sắp sĩ nửa canh giờ là cùng. Trong thời gian qua, đặc biệt sau khi vương Tỉa Vũ lấy cho nó một hồ lô dưỡng nghiên đàn, Mặc dù đối với sự đau đớn như Lăng trì kia vẫn còn hơi sợ Nhưng để tương lai có thể thuận lợi bái nhập thân vang mồm Vương Tông Cảnh vẫn nghĩ rằng tu luyện pháp mòn cổ quái Mà phụ thần của tiêu đỉnh đã sửa đổi Vẫn đầu đến chết đi sống lại Vẫn phải chịu cảm giác ngàn đầu cứ thân như làng trì Sống không bằng chết Nhưng sau những kinh đầu mà người thường không sao chịu nói ấy Giữa nguyên đàn quá nhìn phát huy hiệu dụng của linh đàn tiền gia Bố thần vững khí, giữ nguyên đàn điều thức khiến nó nhanh chóng từ cơn mệt mỏi sờ tu luyện phục hồi trở lại. Đồng thời, pháp môn tu luyện cổ quái đối với việc tình tín đạo hạnh của vươn tâm cảnh cực kỳ rõ ràng. Tuy không khoa trương tới mức vươn luyện là tu thành ngay tầng thứ hai của thành phong quyết, nhưng cảm giác được linh lực xèn luyện khiến vươn tâm cảnh tiệu hồ có thể cảm nhận được tốc độ tức lệ cực nhanh của thân thể ít nhất trong hai ngày này mỗi lần nó ra sau hậu sơn trở lên cây cố thụ trong rừng liền cảm thấy bản thân cho dù là khí lực hay độ linh nhảy cho tới dẻo dài đều tăng không ít cứ như thế này thì Ất cánh cửa của đạo môn tiền già sớm muộn cũng sẽ mở ra trước mắt nó bất quá bằng vào thân thể trắng kiện của nó hiện giờ sau khi đi đoạn đường dài như thế tới thành Hà Sương nhưng bất kể là tiểu đỉnh hay cửa thiên tứ để vẫn không bị rất lại phía sau. Nói thực, đối với thằng nhóc mang mà màu sắc thần bí như tiểu đỉnh, vừa tâm cảnh vốn chẳng có gì phải kinh ngạc. Nhưng với cửa đứa tứ, lúc này vừa tâm cảnh dù đang đến ngày trước cổng thành Hà Dương, cũng phải thay đổi cách nhìn về Cũng không biết là do tên thiếu nền tính tình của độc này, trước khi tham gia hội thi thành phần đã có mấy phần căn bản, hay là bẩm sinh đã là thiên tài có căng cờ cực tốt tiến bộ trong tụ đạo cực nhanh. Ngày trước hình như cũng chưa nghe đám thiên tài đang nổi xanh trong thành văn biệt vị kia mà bà Hồng kể. Có tên của y trong đó không? Vào trong thành hà dương từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào chỉ thấy đường lớn hẹp nhỏ đều trăng đèn hoa. Người đi trên đường che phai nhau đông như kiến Thực là nó nhiệt phi phạm Lúc này, tiểu đỉnh nhìn đến mãn nhãn Toàn là thứ mới mẻ Tính tình thằng nhóc tức thì biểu lộ xa hết sung sướng, chạy loạn lung tung cả Xem cái này, ngó cái kia cực kỳ hứng trí Phương Tâm cảnh với cựu điểu tử nhìn nhau Cả hai đành cười Bất quá, tiểu đỉnh ngày thường Tính tình vẫn đã tinh nghịch hàm chơi nên hai người cũng không lấy gì làm lạ, ngược lại cứ đi theo nó mà ngắm toàn cảnh náo động, thế tục phồn hoa cũng có một từ vị rất khác. Đi như vậy một hồi, liền nghe thấy đằng trước đột nhiên vọng tới một trạng tiếng chuồn trống ầm ỹ, tiếp đó là tiếng pháo đi đùng chớp tay vàng lên, khiến cả đám xung quanh giật nảy mình, ngay cả đại hoàng tiếu hồi. Luôn ở phía sau tiểu đỉnh cũng nhảy dựng lên Tiểu đỉnh chạy tới bòn bòn như khói Nghẽn đầu nhốn chân nhìn vào Khổ nỗi thằng bé còn nhỏ quá Không làm sao nhìn được náo nhiệt phía trước Trong lúc gấp gấp, nó kéo vào tầm cảnh kêu Phương đại ca, bé em, bé em Vừa tầm cảnh cười kha kha Cúi người khẽ dùng sức Chỉ cảm thấy tay hơi chầm xuống Thằng nhóc cũng khá nặng Tiếp đó Nó phát lực đưa tiểu đỉnh lên cào Quá đầu rồi để thằng nhóc Ngồi ngại ngắn lên cổ mình Cười nói Rồi nhìn thấy chưa Tiểu đỉnh vỗ tay cười lớn Chỉ về phía trước kêu Đó đó mọi người xem Đó chính là đoàn đón thần kia Tiểu hồi ngồi trên lưng Đại hòn bên cạnh Trông cũng kích động hãn lên lúc này nhìn quanh kêu mấy tiếng chi chi chi chi rồi thiên linh nhảy vọt lên tùy tiện tóm lấy quần áo của tâm cảnh Khẹt khẹt mấy cái rồi chiều lên. khi tâm cảnh còn chưa kịp phản ứng thì tiểu hồi đã dễ dàng chiều ngay tới vài sau đó hồi một tiếng bất trước tóm lấy tiểu đỉnh chiều ngồi luôn trên cỗ nó đưa tay che phía trước mắt như người nhìn xa trông cực kỳ hoang kê. Tiểu đỉnh lại không thích, đưa tay, đẩy con khỉ lồng xám xuống, hậm hực nói Tiểu hồi, mày nặng quá, sau này, đừng có bất chức đại hoàn suốt ngày chỉ biết ăn Tiểu hồi suốt nửa từ trên người vưu tấm cảnh lằn xuống đất May mà tay chân nhanh nhẹn, tóm được một góc áo rồi trèo trở lại Lần này thì chỉ thành thực ngồi lên vai với tấm cảnh ngay cạnh người tiểu đỉnh Mặt rõ là không vui Quay mình xuống đất kêu chi chi chi chi mấy tiếng liền Xe lát sau Đại hoàn thình linh sổ lên hai tiếng Âu âu Nhìn tiểu đỉnh và tiểu hồi vẽ cây cũ Đoàn đón thần từ đằng xa Khuôi trường mỗi trống đi tới Người trên đường lấp lấp Sạc san hai bên nhường đường Bọn vừa tầm cảnh đứng giữa đám đồng Nghe tiếng dân chúng bàn tán với nhau Đầy hứng khởi Cũng biết được đại khái đây là lễ tế thần sông mỗi năm một lần. Bách tính khu vực xung quanh thành Hà Dương đều tụ tập về đây xem lễ. Đoàn người dài sẵn vừa đi qua đây, chính là đêm cõng phẩm tới bên bờ sông lớn ngòi thành. Cầu đảo thần sông cho mưa thuận gió hòa ngũ cốc bội thu. Những người xung quanh hầu hết đều tớ xem nóng nhiệt. Với tâm cảnh cùng Phương Tâm Cảnh và Cửu Đi Tứ cũng xem đến say mê Lại thèm tiếng cười nói vui vẻ các bác tính Thật không ổn chuyến đi lần này Có điều lúc này Tiểu đỉnh đang hứng chỉ bừng bừng trên cổ Phương Tâm Cảnh trượt ngay ra Sau đó ngấy đầu nhìn về phía đám đồng cách đó mấy trưởng hét toán lên Lêm thúc! Lêm thúc! Phương Tâm Cảnh bị nó dọa giật nãy mình thuận theo hướng nó gọi mà nhìn chợt giữa người thì ra sẽ biến người mệt mông giữa những tiếng nói ồn ào của đám đông có một người đàn ông khí vũ bất phàm mặt mũi anh tuấn sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu xanh lục đang khoanh tay đứng nhìn đoàn đốn thần sắc mặt y tỏ ra hơi mù mịt thì ra đang ngẩn ngơ tới xuất thần vô số người về quanh y Thực như không sao che được ánh sáng từ người y tỏa ra thứ ánh sáng khác hẳn người thường Giống như ánh kiếm đều cho lưng y Không phải lầm kinh vũ thì còn là ai Phương tâm cảnh chồng nhảy mắt vừa vui sướng vừa kinh ngạc Bên kia Lâm kinh vũ cũng cảm nhận được xoay đầu nhìn lại Trước tiên nhìn tiểu đỉnh Sau đó nhìn thấy phương tâm cảnh Trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhìn đi về phía bọn nó cử điều tử đứng bên cạnh cũng phát hiện là kinh vũ đang bước lại người này vừa nhìn là biết ngay không phải là kẻ phàm phu trong lòng cũng kinh ngạc hỏi với tâm cảnh người này là ai với tâm cảnh nhất thời cũng không cách nào kể với Ý đành nói cũng là một vị tiền bối có thanh vân trước đây ở hồ cốc có cứu tại hạ một mạng cử điều tử ở lên một tiếng không nói gì thêm nữa Chỉ đứng yên một bên quan sát Lâm Kinh Vũ Lâm Kinh Vũ đi tới trước nhìn Tiểu đỉnh Mặt thoản hiện vẽ phức tạp Nhưng xe lát sau vẫn tỏ vẻ yêu thương nói Tiểu đỉnh Sao con lại tự tiện chạy tới thành hải Dương thế này Tiểu đỉnh gãi đầu bật cười hắc hắc đáp Lâm Thúc, Thúc đừng nói với mẹ con nha Lâm Kinh Vũ như mày không lấy gì tới tên tiểu quỷ Mà quay sang nhìn với tâm cảnh với tâm cảnh mừng rỡ Tiền bối con Lâm Kiên Vũ nhìn nó nó nụ cười nói xem ra cậu đã Thông qua bài kiểm tra Tham gia vào hội thì thành vần rồi Vô tâm cảnh liền tiếp Lạch đầu đáp Vâng đều là nhờ ơn Tiền bối ngày trước chỉ điểm Lâm Kiên Vũ lắc đầu nói Không việc gì phải tạ ơn sau này còn phải dựa vào chính bản thân của cậu Nếu như sau một năm cậu có thể lột vào trong bốn mươi người Lúc đó cứ tới tìm ta là được Phương tâm cảnh nhất thời tiệ hồ không dám tiền vào tài mình Ngay cả cửa địa tử đối bên cạnh cũng chấn động Mặt đầy vẽ quá dị Giờ lát sau Phương tâm cảnh mặt kệ tiểu đỉnh phản đối Nhất thành nhóm đặt xuống đất Sau đó hơi lắp bắp nói với làm kinh vũ Lâm... Lâm tiền bối Người vừa trời nói thật chứ Lâm Kinh Vũ nhìn nó đầy thầm ý mỉm cười không đáp Với thâm cảnh chỉ cảm thấy một niềm vui sướng dâng lên trong lòng Nhảy mắt tỏa ra khắp toàn thần Khiến cả người nhẹ như vòng Trong cơn cuồng hỉ Nó chẳng nói được gì Trong bụng ngàn lời Mà cuối cùng nắm tay nghĩ rằng Tới đỏ mặt cũng chỉ hóa được thành một câu nói tiền bố yên lòng, nhất định cầu sẽ không để người thất vọng Lâm Kinh Vũ cười, đưa tay, vỗ vào vai vừa thấm cảnh Tiểu đỉnh ở bên cạnh, đối với cuộc nói chuyện này chẳng có hứng thú Mà nó cũng chẳng xem xét được gì nữa Có điều vừa thấm cảnh trong lúc kích động Mắt chỉ còn có mỗi một Lâm Kinh Vũ mà thôi Nào có lý gì tới nó Mặc kệ cho nó gọi mấy lần cũng không phản ứng Tiểu đỉnh đang quay sang bám lấy cửa điều tứ, nhờ cõng mình lên. Lâm kinh Vũ nói với phía tâm cảnh mấy câu, ánh mắt lại hướng về phía đoàn người đón thần. Phía tâm cảnh vui sướng đầy bụng, đang không biết nói gì mới phải, thì chợt nghe thấy cửa điều tứ ở bên cạnh bước tới, nhưng lại hỏi Lâm kinh Vũ. Tiền bối, dạng bối có chuyện chưa rõ, xin tỉnh giáo lâm kinh vũ quay lại nhìn y rồi lại nhìn với tấm cảnh, phía tâm cảnh vội vàng đáp: Hồi nãy là cử điều tử cũng là đệ tử tham gia hội thi thành Vân cùng còn ở chung một sân. lâm kinh vũ lúc này mới gật đầu, ứng cử điều tử ở bên cạnh thấy y không có ý từ chối trong lòng cũng hơi kích động, liền bước tới trước một bước trầm giọng hỏi. tiền bối, Thành Hạ Dương cách Thanh Văn không xa. Theo như giảng bối biết được, thì xung quanh địa phận dãy Thanh Văn sườn tất cả mọi người đều tin thờ đạo gia Tam Thành. Vì sao trong Thành Hạ Dương lại có phòng tục để thần sống? Lộ tiểu thần này không phù hợp với giáo lý của đạo gia. Thanh Văn Mông sao lại không cấm cản? Lâm Kinh vũ cầu mày, nhìn chưa đưa tới một lượt. Cái nhìn của y cũng không có gì đặc biệt nhưng lại khiến chờ chết tim của Điêu Tử nhảy từng từng Suốt nữa hết ngã cả tiểu đỉnh Đau Kiên Vũ trầm mặt xe lát rồi nói giọng nhạt nhạt Thần sông ở đây đất xác không phù hợp với giáo lý của Thanh Vân Nhưng lễ tế thần sông này đã có từ rất lâu đời, e rằng không dưới ngàn năm Cũng có thể coi là một dạng gửi gắm Của Hưng thần phụ lão trong và ngồi thành Không phải chuyện sai lầm Thường thiện hại lễ gì Cũng không phải bằng mồn tà đạo Cùng lắm Là cầu đảo cho điềm lành Mưa thuận gió hòa Ngược lại Các Hưng thần phụ lão trong thành Hà Dương Rất tình trọng thành phần mồn chúng ta Năm nào cũng mời các trưởng lão trong mồn Phải tới đây chủ trì lễ tế Bởi vậy Lễ tế thần sông này chẳng có điểm nào xung đột với thần vần mộng cả Y xoay người nhìn về phía xa thấy những cảnh tượng nó nhiệt Chính là thời gian ám cốm nhất của thế tục Vẻ mặt bình tĩnh, không biết vì sao dường như vừa thoát hiện một tìa đầu thường Và hơi buồn bã, lặng lẽ nói Đoạn đón thần này năm nào các cường thần phụ lão thành Hà Dương cũng đều tới xem, cho dù là người già, thanh niên, phụ nữ hoặc là trẻ con. Sấm nói của y nhỏ dần, thần tình cũng trở nên lãnh đạm, chỉ có cặp mắt vẫn yên lặng nhìn đoàn người đón thần từ từ đi xa. Nghe tiếng nói cười truyền chóng xa dần, giống như một đoạn ký ức đã từng bị chôn vùi theo năm tháng. Bỗng nhiên trở về, xong lại mất đi không một tiếng đồng Cho tới cuối cùng, hóa thành khói bụi Rồi lặng lẽ tiêu tan không để lại một dấu tích nào Thời gian như nước, cuối cùng cũng xóa tràn những chuyện xưa trong quá khứ Không có cách nào trở lại được